Thành mai xin kính chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nước mắt mỡ là dòng sông của tác giả Minh Anh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngày sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thúy Hằng luôn miệng khuyên cô đừng khóc nữa. Sau đó Thúy Hằng lấy từ trong túi sách ra vài hộp phấn và cây son. Thúy Hằng nói Chị Hoa, chị phải thật kiên cường dành lấy trái tim của anh hai em nhé. Hôm nay em muốn chị phải thật xinh đẹp. Chị quay qua đây đi, em đánh phấn cho chị. Dù gì hôm nay chị là cô dâu mà. Nghe cô Út nói cũng phải. Người đời con gái chỉ có một ngày trọng đại. Dù không được đi qua hỏi cưới rước dâu đàng hoàng, nhưng cô lại thấy cô cũng rất may mắn hơn nhiều người. Cũng may là gia đình của ông bà Dương chưa bắt cô phải đi cửa sau. Nên thôi, cô cũng cố gắng gượng, cười cho qua chuyện. Với lại, về bên đó toàn là những ông lớn, bà lớn. Cô để cái mặt mộc đi vào nhà của ông bà Dương, thì người ta lại cười cho. Lúc đó mất công bà Liên lại càng ghét cô hơn. Vội xoay người qua cho cô út, giúp cô trang điểm. Cô Út cũng bảo gia đình chạy xe chậm lại để cô Út làm mặt cho cô thật kỹ và thật xinh đẹp. Nhưng với hoa tay của cô Út thì cô Út biết chắc cô sẽ hơn Diệu Linh gấp 2 lần. Ngày hôm nay cô Út sẽ không để cô thua thiệt Diệu Linh. Nhìn nét mặt phục hậu của cô mà cô Út thấy ưng bụng gì đâu. Hơn cả tiếng thì cũng đã về đến nhà của ông Hội đồng Dương. gia đình vội bước xuống rồi mở cửa xe cho cô và thúy hằng bước xuống xe nhìn một vòng cô như bị choáng ngợp vì căn biệt phủ của ông dương có quy mô rất rộng lớn ngay lúc đó thúy hằng đã kéo tay của cô rồi dẫn đi vào trong nhà bằng cửa lớn trước sân được dựng cái sạp che nắng rất to cô thấy có rất nhiều người đang chuẩn bị cho những mâm cỗ đẩy tí làm lễ xong rồi đãi quan khách Cô được Thúy Hằng dẫn đi vào nhà, sau đó Thúy Hằng chỉ cho cô căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Bước vào bên trong căn phòng, cô có hơi choáng ngợp vì chỉ là phòng ngủ thôi mà to hơn cả căn nhà của cha cô. Bên trong căn phòng được bài trí rất đẹp mắt, có tận hai cái tủ lớn, nhà tắm và vệ sinh đều có trong phòng, còn có cả cái bàn gỗ, rồi hai cái ghế gỗ đặt hai bên bàn rất dài. Cô còn được sắp xếp, cho cả cái bàn trang điểm, đi lại giường, trên giường có hai cái gối đỏ và một cái chăn, trên tấm ga giường thì lại là màu trắng. Thúy Hằng đi đến rồi nói: "Má bảo trải tấm ga giường này đều có lý do hết, em tin chị sẽ ăn điểm với má. Còn bây giờ em sẽ phụ chị sắp xếp quần áo vào tủ nhé." Cô không hiểu câu nói của Thúy Hằng, nhưng cô đã vội gật đầu, rồi đứng dậy, cầm lấy hành lý lên. Thúy Hằng liền chỉ cô, cái tủ phía ngoài là của cậu hai Văn Phúc, còn cái tủ phía trong là của cô. Khi mở hành lý ra thì Thúy Hằng mới thấy những bộ đồ trong hành lý, đều là những bộ cũ xì rách nát. Ngay lúc đó Thúy Hằng liền nói cô hãy chờ một chút, Thúy Hằng sẽ quay lại ngay. Cô không biết Thúy Hằng đi đâu, nhưng trong đầu cô nghĩ chắc có lẽ Thúy Hằng thấy những bộ quần áo rách nát của cô nên không dám đụng vào. Cô thấy thế nên vội lấy từng bộ đồ ra nhưng ngay lúc cầm bộ đồ lên thì cô mới chợt thấy hai cái túi vải rất quen. Vội vạch ra xem thì thấy là hai cây vàng túi còn lại thì có cả sấp tiền nước mắt từ trong khóe mắt lại rơi ra. Cô đã nói hết lời như vậy mà cha vẫn không chịu cất hai cây vàng lại giờ cô về đây làm sâu thì đâu cần mang theo để làm gì. Đối với cô những thứ này không có gì sánh được Bằng cái vòng cẩm thạch cha đã mua cho cô. Khi cô út quay lại thì thấy cô đang ngồi khóc. Trên tay còn cầm vàng và tiền nữa. Nên cô út vội bước nhanh vào rồi khóa trái cửa phòng lại. Tiến đến gần cô, cô út nói. Chị Hoa, sao lại khóc vậy? Chị đừng khóc nữa. Có gì thì cứ nói em sẽ giúp chị. Cô ngước lên thì đã thấy cô út đang cầm hơn 5 bộ đồ bà ba bằng vải lụa gấm. Cô nghĩ chắc chắn cô Út sẽ là người rất tốt Và sẽ giúp cô được trong chuyện này Cô vừa khóc vừa nói Thật ra hôm qua ông hội đồng Dương Đã đến nói chuyện với tôi và cha của tôi Ông Dương sợ tôi thiệt thòi Nên đã lén cho cha con của tôi Hai cây vàng và một sấp tiền Tôi không cần đến những thứ này Cô Út làm ơn giúp tôi đưa cho cha tôi được không? Nghe cô nói như vậy Thì Thúy Hằng liền hiểu ra mọi chuyện Thúy Hằng bảo cô đừng khóc nữa thì mới chịu giúp cho cô. Nhưng cô thật sự rất ngại khi phải nhờ Thúy Hằng đưa đến tay cha cô vì đường từ nhà hội đồng Dương xa quá. Khi nãy đi về đây cô cũng thấy vô cùng mệt. Nhưng Thúy Hằng đã cười rồi nói không có sao hết. Thúy Hằng sẽ giúp cô chuyện này. Cô đưa tay lau nước mắt rồi nói Tôi tôi cảm ơn cô Út nhiều lắm. Ơn đức này của cô Út tôi sẽ không bao giờ quên. Chị đừng nói như vậy mà. Ngày mai em cũng xuống dưới chợ mua đồ Sẵn đi xuống tí thì có sao đâu À mà quên mất Em cho chị năm bộ đồ này Đã về đây làm dâu rồi Chị đừng mặc mấy bộ đồ cũ kia nữa Ngày mai em đi mua cho chị thêm vài bộ Cô nghe cô Út nói như vậy Thì liền xua tay rồi nói Đừng cô Út ơi Nhiều đây được rồi ạ Cô Út đừng mua thêm phí tiền lắm Tôi bận ngày nào thì giặt ngày đó Chỉ hai bộ thôi là đủ rồi Cô út cười hiền cầm lấy tay của cô rồi nói Chị đã về đây rồi Giờ không cần phải làm bất cứ thứ gì đâu ạ Chuyện trong nhà đã có người ở làm rồi Nên đừng bận tâm vào chuyện đó nhé Chưa kịp trả lời lại cô út Thì cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng Giờ có tiếng nói vọng vào Thúy Hằng à Em có trong đó không Giọng nói ngoài kia rất quen thuộc Phải nói là y hệt như cậu Khang Cô chợt nghĩ Chẳng lẽ nào là cậu Khang Ngay lúc đó cô út đứng dậy bước ra cửa Mở cánh cửa ra Giây phút đó cô như chết chân tại chỗ Điều cô không mong muốn nhất lại xảy ra Cậu Khang đang đứng trước mắt của cô Ngay lúc đó Thúy Hằng đã nói Anh ba đây là chị dâu lớn Mà khi nào má với mọi người về tới vậy anh Cậu Khang không quan tâm đến lời của Thúy Hằng nói Mà đi thẳng vào kéo tay của cô ra Cô Út ngơ ngác khi thấy hành động đó của cậu Khang. Cô Út vội ngăn cậu Khang lại rồi nói Anh ba, anh làm cái gì vậy? Cha má sắp về rồi đó. Mà anh với chị Hoa biết nhau sao? Cậu Khang mặt mày nhăn nhó ngoái đầu qua nhìn cô Út rồi nói Không nói nhiều, không có cưới hỏi gì hết cả. Hôm nay anh nhất định ngăn chuyện này lại. Anh ba, anh bị làm sao vậy? Anh hai cũng đã đồng ý rồi. Không lẽ... Không lẽ người anh nói đang thầm thương là chị Hoa hả? Không có được đâu anh ba ơi. Mấy hôm trước Thúy Hằng có thời gian nên ngồi lại nói chuyện cùng cậu Khang. Cậu Khang cứ cười tủm tìm rồi nói rằng cậu ta đang thương thầm ai đó. Hành động của cậu Khang từ nãy giờ làm cho cô Út cứ ngờ ngợ ra đó là cô. Cô Út là người vô cùng hiểu chuyện. Cô Út cũng không muốn thấy Ngọc Hoa phải đau khổ trong chuyện tình cảm này. Nên cô út kéo cô lại rồi nói Em hiểu mọi chuyện rồi Nếu anh ba thương chị Ngọc Hoa ấy Thì đợi cha má với anh hai về Rồi nói mọi chuyện cho rõ ràng Còn giờ ai mà nhìn thấy anh và chị Hoa tay trong tay thế này Chưa hiểu chuyện mà đến tay má hay là anh hai thì không có hay đâu Thôi mình lên nhà trên nói chuyện đi anh ba Trong tình cảnh này cô thật sự không biết phải làm sao Nhưng cô cũng hiểu ra được từng câu từng chữ mà cô út vừa nói Cô không biết phải làm sao hết Nên cô không dám nhìn đối diện cậu Khang Nhưng cô biết ánh mắt của cậu Khang đang nhìn chằm chằm vào cô Cô định bước đi theo cô út thì cậu Khang nói Thúy Hằng, mọi người chưa về đâu Em ra trước nhà canh giúp anh đi Anh rất muốn nói chuyện riêng với Ngọc Hoa Em giúp anh lần này có được không? Ngay lúc này cô mới ngước mặt lên rồi lắc đầu nói Cậu Khang, cô Út nói rất đúng. Với lại tôi và cậu chỉ là bạn với nhau thôi. Tôi không có sợ điều gì hết cả. Nhưng tôi mới về nhà của ông hội đồng. Tôi rất sợ bị đàm tiếu này kia. Nên xin cậu Khang rủ lòng thương. Cùng lên phía trước nhà nói chuyện được không cậu? Sao hoa lại đối xử với tôi như vậy hả? Suốt khoảng thời gian qua, hoa vẫn không thấy được tình cảm của tôi dành cho hoa sao? Cô Út lo lắng vô cùng. Nên mới buông tay của cô ra Rồi nói cô và cậu Khang Cứ nói chuyện với nhau đi Có gì cô út sẽ càng giúp cho Khi nào ông Dương và bà Liên về Thì sẽ chạy vọt vào Nói cho cậu Khang và cô biết ngay Cô út nói xong Thì đi nhanh ra nhà trước Vì sợ bị nghi Nên cô út mới đi ra sân Xem coi đám người làm chuẩn bị mâm cỗ đến đâu Khi cô út đi rồi Thì cậu Khang nói tiếp Hoa Hoa có biết tôi đau lòng lắm không? Ngày hôm qua không gặp được Hoa, tôi đã rất buồn, rồi trông ngóng nảy kia. Khi biết anh Hai phúc, phải lấy một cô gái nghèo có tên là Ngọc Hoa. Tôi cứ ngỡ ngỡ trong lòng, nhưng lúc đó tôi không có quan tâm đến. Vì nếu Hoa có đi lấy chồng, thì Hoa đã kể cho tôi biết rồi. Nhưng giờ trái tim của tôi như ai đang cắt xé làm trăm mảnh. Tôi đau lắm, Hoa biết không? Cô ấp úng không biết phải trả lời cậu Khang thế nào. Ngay từ đầu cô đã xác nhận cậu Khang và cô chỉ là bạn bè với nhau. Cô nhận ra chứ? Cô chưa từng yêu một ai, nhưng cô vẫn nhận ra được ánh mắt si tình của cậu Khang mỗi khi nhìn cô. Cái sai của cô là luôn giấu giếm chuyện cô sắp phải lấy chồng. Cô không thể ngờ nghịch cảnh lại ngang trái đến thế. Giờ làm sao cô có thể chạm mặt cậu Khang được? Cô cố ngăn không cho nước mắt rơi ra Vì cô không muốn cậu Khang nhìn thấy cô khóc Cô cười nhạt rồi nói tôi, tôi xin lỗi cậu Khang nhé Mọi chuyện đến nhanh quá Tôi không thể nào nói trước với cậu Khang được Mong cậu Khang đừng giận tôi Giờ tôi hệt như gái đã theo chồng Tôi không thể nói chuyện với cậu Khang nhiều được Tôi xin phép cậu Tôi đi ra nhà trước cùng cô út Cô từ từ ngoảnh mặt bước đi Nhưng cậu Khang đã hét lớn lên Làm cô muốn giật bắn cả người lên Hoa đứng yên đó lại cho tôi Bước chân của cô dừng lại Cô sợ lắm Cô không biết phải nói như thế nào cho cậu Khang hiểu Nhưng cậu Khang đã nói tiếp Hoa Tôi xin Hoa đừng lấy anh hai phúc mà Tôi không muốn Hoa phải sống đau khổ Khi cưới người không yêu Hoa Tôi Tôi sẽ xin cha má cho ngày hôm nay Tôi được cưới Hoa Thật sự cậu Khang làm cô cảm thấy vô cùng khó xử Với lại bà Liên đã không thích người có thân phận thấp hèn như cô Giờ cậu Khang còn muốn làm trái ý của bà Liên nữa Thì cô chắc sẽ không thể nào sống nổi trong cái căn nhà này Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu Khang rồi nói Tôi xin cậu mà cậu Khang Cậu làm ơn đừng đưa tôi vào thế khó xử nữa Từ trước đến giờ tôi chỉ xem cậu như một người bạn thôi Không hề có ý nghĩ tiến xa hơn tình bạn nên cậu đừng suy nghĩ gì về tôi nữa. Tôi không đáng để cậu quan tâm đâu. Ngọc Hoa, sao lại nói với tôi như vậy hả? Ngay lúc đó cô Út đã chạy vọt vào, rồi kéo cô lên nhà trước. Cô Út cũng ngoái đầu lại, rồi nói với cậu Khang rằng mọi người đã về hết đang đứng ngoài cổng. Cô Út bảo cậu Khang mau ra đó đi. Bạn Liên và ông Dương đã về, nên cậu Khang đành ngậm người bước ra sân trước đón. Khi mọi người đã đi vào nhà Thì cô cũng được cô út Nắm tay bước đi lên nhà trên cùng Cô cúi gặp mặt xuống Mà không dám ngước lên nhìn Vì cô đang rất sợ cậu hai văn phúc Sẽ nhận ra cô Ngay lúc này cô út mới lay lay cánh tay của cô Chỉ về hướng của ông Dương và bà Liên Cô cố gắng mạnh dạn Bước lên rồi cúi đầu nói Dạ con chào cha Con chào má mới về Ông Dương cười tươi rồi nói Con gái ngoan Mau qua đứng kế bên chồng của con đi, rồi cùng bái lại ra tiền. Dạ. Cô từ từ ngước lên khi thấy cô đã chịu ngước mặt lên, thì bà Liên không thèm nhìn lấy cô dù chỉ một cái, mà bà ta tiến đi qua kéo tay của Diệu Linh rồi nói. Về đến nhà rồi đó con dâu của má, còn thấy có mệt không con? Cố gắng thêm tí nữa, má sai người làm trưng yến cho con ăn tẩm bổ nhé. Diệu Linh cũng chẳng ngó ngàng gì đến cô cả. Cô ta đáp lại câu nói của bà Liên Dạ con cảm ơn má Nhưng con không có mệt ạ Con rất vui vì được làm con dâu của má Rồi còn được làm vợ của anh Văn Phúc nữa Ngoan quá đi mắt Má thường còn nhất đấy Cô Út nghe xong mấy lời nói đó Thì ho lên khụ khụ. Cô vội quay qua rồi vỗ lưng cho cô Út Sau đó hỏi Cô Út cô có sao không Ờ em không sao đâu chị dâu Chị mau qua đứng cạnh anh hai đi Nhanh đi chị Cô từ nãy đến giờ Vẫn chưa dám ngước lên nhìn cậu hai Nhưng ngay lúc đó cô út đã kéo tay cô Đi một mạch lại chỗ của cậu hai đang đứng Mặt đối mặt với cậu hai Cô run sợ cảnh cạch Nhưng cô nhìn qua nét mặt của cậu hai Cũng đủ biết Cậu hai đang rất tức giận vì chuyện hôm trước Không chỉ nhà của cô Cho cậu hai biết Cứ tưởng cậu hai sẽ quát hay mắng cô này kia Nhưng không Cậu hai xoay người qua nhìn bà Liên rồi nói Rồi giờ con phải làm gì? Nhanh đi, con còn đến xưởng gạo nữa Bà Liên vội bước lại chen vào giữa Đứng tách cô và cậu hai ra Vừa định mở miệng nói với cậu hai Thì cậu Khang lúc này đã chen vào nói Anh hai, đừng lấy ngọc hoa được không? Từ lớn đến nhỏ Ai cũng bất ngờ với câu nói của cậu Khang Cô ngay lập tức dùng ánh mắt cầu khẩn Để xin cậu Khang đừng nói thêm gì nữa Diệu Linh từ nãy giờ quan sát cô rất kỹ Ngay lúc đó cô ta liền chen vào nói Cậu ba khang Cậu ăn nói như vậy là sao Hai cậu và chị Hoa Đã gian xíu với nhau rồi à Cô út chỉ thẳng mặt của Diệu Linh rồi nói Này Ăn nói cho đàng hoàng được không Chưa bái lại ra tiên Mà nó đã nói cái kiểu đó rồi Dâu hiền đó sao Nên nhớ về đây làm dâu đấy Còn nói chuyện gian xíu có muốn nói sao không Cô Út chưa nói hết, thì bà Liên đã quát lớn. Thôi đủ rồi, con Út đi vào phòng đi. Còn ba Khang, con nói rõ ra cho má. Tại sao con không cho anh hai của con lấy con nhỏ hoa hả? Có chuyện gì sao? Con nói ra đi. Thưa má, thưa cha, thưa anh hai. con, Con thương Ngọc Hoa, con rất thương và yêu Ngọc Hoa. Con muốn cưới hoa làm vợ. Con nói cái gì vậy Văn Khang? Hôm nay là ngày vui của anh hai con. Má không muốn nghe con ăn nói bậy bạ nữa Con muốn đứng ở đây thì im miệng lại Còn không má bảo gia đình nhốt con vào phòng đấy Cậu Khang đi đến trước mặt của cậu hai Rồi quy xuống trước mặt của cậu ấy Cậu Khang cố chấp nói Anh hai em xin anh đấy Em không muốn mất ngọc hoa đâu Bà Liên tức giận vô cùng Vì cậu Khang dám cãi lại lời của bà ta đã nói Đập bàn thật mạnh Bà ta định hét lớn lên Nhưng ông Dương đã chen vào rồi nói. Bà định lá hét nữa đúng không? Khách khứa đến tới nơi rồi kìa kìa. Định làm loạn đến khi nào nữa hả? Ông không thấy hay sao? Đúng là cái thứ điềm báo xui rồi. Mới bước chân vào nhà này thôi. Mà đã làm anh em nhà người ta xào xáo rồi. Cô biết bà Liên đang muốn áp chỉ đến cô. Cô giận cậu khang dữ lắm. Cậu ta làm như vậy là đang đưa cô vào tình thế khó. Giờ cô phải ăn nói làm sao đây? Ông Dương nhìn qua cũng thấy được nét mặt khó xử của cô. Khi ông Dương nghe cậu Khang nói như thế thì ông Dương rất muốn chấp thuận theo. Nhưng bà Liên hồi sáng này vừa nói rằng Thầy bói chỉ cho cậu hai cưới cô mà thôi. Ông Dương rất thương cậu Khang nhưng lần này ông ấy không thể nào gật đầu đồng ý được. Ngay lúc đó cậu hai phúc đã túm lấy tay của cô rồi kéo cô đi thẳng vào một căn phòng. Cô nhìn qua thì mới thấy căn phòng này lớn hơn phòng của cô. Cô liền biết phòng này chắc có lẽ được sắp xếp cho Diệu Linh và cậu hai. Nhưng hiện tại cô không biết phải nói hay giải thích làm sao cho cậu hai hiểu. Cô ngước lên rồi nói. Tôi im ngay đi. Cô muốn gì ở gia đình của tôi hả? Có phải vì cái gia sản này không? Cô rất bất ngờ khi cậu hai dùng thái độ đó nói chuyện với cô. Cô không phải là loại người hắm của cải vật chất Cô tức tối muốn hết thật lớn cho cậu ấy biết Cô không phải là người như vậy Nhưng ngay lúc đó cậu hai đã nói tiếp Cái hôm tôi gặp cô Tôi hỏi cô nhà của ông dần Cô đã không chỉ cho tôi biết Có phải cô biết tôi sẽ đến tìm ông dần Nói ông ta bớt mơ mộng trào cao Nên cô không thèm chỉ đường cho tôi biết Cô đạt được mục đích rồi đó Cô dù quến em trai của tôi để làm gì nữa hả? Cô được làm vợ lớn của tôi chơi đủ sao Cậu Phúc Hôm đó tôi nói thật tôi không hề biết Cậu là cậu hai của con ông hội đồng Dương Nếu tôi biết sớm hơn Tôi đã chỉ nhà của tôi cho cậu rồi Cậu hai chỉ thẳng vào mặt của cô rồi nói ngụy biện Con người của cô nham hiểm thật đấy Cô rõ ràng rất muốn bước chân vào gia đình của tôi Rồi giờ, giờ cô còn làm em trai của tôi tổn thương nữa Cô có biết thằng ba khang Nó rất nặng tỉnh không Nước mắt cô ứa ra vì quá ấm ức. Cô rõ ràng không hề có cái suy nghĩ như vậy. Cô vừa khóc vừa nói Tôi, tôi không có mục đích gì hết cả. Tôi và cậu Khang chỉ là bạn của nhau. Tôi chưa từng làm gì cậu Khang hết. Tôi dám thề đó. Xin cậu đừng ăn nói như vậy với tôi được không? Cậu Phúc cười nhếch mép rồi nói với giọng điệu vô cùng khinh vỉ. Hạng người thấp hèn như cô muốn nói gì mà chả được mau bước ra bái ra tiền rồi cút khỏi mắt của tôi. Và cô cũng đừng có mà mơ, cô sẽ không bao giờ được gả cho thằng Ba Khang đâu. Bên ngoài cửa lúc này, tiếng đập cửa phòng inh ỏi vang lên. Cô và cả cậu hai đều nghe được những tiếng nói bên ngoài. Diệu Linh nói, Má ơi, sao anh Phúc nắm tay chị Hoa rồi kéo vào phòng như vậy? Má, má bảo hai người họ ra đây đi mà má. Ờ, ờ, má gọi ra ngay mà. Con đừng khóc nhé. Để má gọi hai phút ra. Cô út thấy bực mình trong người suốt từ lúc gặp mặt Diệu Linh. Cô út bèn nói vu vơ. Mệt chết đi được, cứ ỏng a ỏng ẻo, không thấy mệt hay sao ấy. Ngay câu nói đó thì cánh cửa phòng cũng đã được cậu hai mở ra. Khi nhìn thấy cậu hai, Diệu Linh không còn lườm cô út nữa. Mà cười thật tươi rồi định tiến đến chàng lấy cánh tay của cậu hai. Nhưng cậu hai đã bước đến chỗ của cô út. Rồi bảo cô út mau đưa cô đi rửa mặt sạch sẽ này kia, chuẩn bị ra làm lễ. Nói xong thì cậu hai bỏ đi một mạch ra nhà trên, nói chuyện cùng ông Dương và cậu Khang. Diệu Linh quê dữ lắm khi bị cậu Phúc ngó lơ Nhưng cũng cố gắng gượng ra một nụ cười tươi, rồi nắm lấy cánh tay của bà Liên, đi theo lên nhà trên. Cô út khi thấy cả hai người họ đều đi hết, thì mới nhanh chân bước vào phòng. rồi kéo tay cô chạy vọt về bên phòng của cô. Cô Út thở dài rồi nói. Chị đừng khóc nữa, chuyện cũng đã lỡ rồi. Anh hai bảo em đưa chị đi rửa mặt sạch sẽ, rồi ra làm lễ kìa. Ý anh hai đã như thế thì không ai cản được đâu. Chị đừng khóc nữa. Tôi biết rồi, cô Út đừng lo lắng cho tôi nữa. Tôi không đáng được cô Út quan tâm đâu. Thiệt tình, lỗi cũng do anh ba hết. Đã thương chị rồi. Thì nói thật ra cho cha má biết Cứ im lặng không chịu nói Duyên trái ngang như vậy thì biết làm sao Nhưng ý của cha má đã quyết rồi Không thay đổi được đâu Cha là người làm ăn lớn Nên rất tin vào bói toán này kia Thôi chị cũng được làm vợ lớn của anh hai Em tin rồi chị sẽ có được hạnh phúc mà Cô nắm lấy bàn tay của cô út Rồi hòa lên khóc lớn cô nói Cô út Cô Út có tin tôi và cậu Khang chỉ là bạn với nhau không? Tôi và cậu Khang chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cô Út tiến đến ôm lấy cô, đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào vai cho cô đừng khóc nữa. Cái tình hình thế này thì chắc cô Út phải hoãn lại việc học một thời gian, chứ để cô một mình chống trọi với bà Liên và Diệu Linh thì không được. Còn ở phía nhà trên lúc này, ông Dương và cậu Hai Phúc đã ngăn cản không cho cậu Khang có tình ý với cô nữa. ông dương nói đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa với lại cái xưởng gạo trên huyện ông ấy vừa mới giao lại cho cậu khang cậu khang phải sắp xếp về lại trên đó đừng vì bồng bột mà đưa ra ý định như vậy ông dương cũng nói cha của cô và cô đã chấp nhận gả cho cậu hai phúc giờ thay đổi ý định như thế thì không có được cậu khang bị cấm cản nên bực tức mà đi thẳng ra trước sân rồi lấy xe rời đi ông dương chỉ biết lắc đầu thở dài cho qua chuyện Suốt buổi lễ, cậu hai phúc luôn nhìn chằm chằm vào cô. Cậu hai luôn nghĩ cô là hạng người nghèo khó, nhưng luôn muốn trèo cao. Vì vậy mà cậu hai trở nên căm ghét cô. Cậu hai sẽ không để cho cô yên vì cái tội, dám âm mưu để bước vào nhà của ông hội đồng dương. Rồi còn dù quến cậu Khang, để bây giờ mọi chuyện trong nhà trở nên phiền phức. Khi bái lại ra tiên xong, bà Liên bảo Thúy Hằng đưa cô vào trong phòng nghỉ. Còn bà Liên thì kéo tay của Diệu Linh và cậu hai ra trước sân nhà để đãi khách. Bà ta bước đến gặp những ông lớn bà lớn, rồi giới thiệu Diệu Linh là con dâu của bà ta. Cô có chút chạnh lòng nhưng cũng không thể làm được gì. Cô đành bước đi theo Thúy Hằng vào trong phòng. Thúy Hằng định ở lại phòng cùng cô vì ra đó nhìn thấy Diệu Linh chỉ thêm bực mình. Nhưng con muội đã chạy đi vào gọi Thúy Hằng ra. Nó nói ông Dương đang muốn gặp nói chuyện riêng với Thúy Hằng. Trong căn phòng rộng lớn nhưng giờ đây chỉ còn có mỗi mình cô mà thôi. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo và tủi nhục khi ở trong căn nhà này. Vì thân phận nghèo nên cô bị bà Liên và cậu hai khinh bỉ. Đâu ai muốn sinh ra ở một cái gia đình nghèo khó. Nhưng dù cô có nghèo hèn đến đâu thì cô cũng không bao giờ cắn rứt với lương tâm của cô. Cô đã làm được rất nhiều điều tốt cho chồng xóm. Còn bà Liên... Bà ta giàu có nhất vùng này Nhưng không nhờ ông Dương Thì làm sao bà ta có được ngày hôm nay Tâm tính của bà ta Cũng chưa chắc gì đã giúp được nhiều người khó khăn Như cha con cô đã làm Tự nhiên cô thấy ganh tị với Diệu Linh Trong mắt của cô Cô thấy Diệu Linh cũng là một cô gái rất đẹp Với lại luôn ngọt ngào trước mặt Của bà Liên và cậu hai Gia cảnh của cô ta lại tốt hơn cô gấp mấy lần Cô ta hy sinh Về làm vợ nhỏ cho cậu hai nữa Nên bà Liên cưng chiều cô ta cũng phải. Trong lòng cô bỗng trỗi lên sự lo lắng. Cô sợ nếu bà Liên mà biết chuyện ông Dương đã cho tiền và hai cây vàng cho cha con của cô thì không biết lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh bà ta sẽ hét lớn vào mặt cô thì cả người của cô đã muốn run cảnh cạch. Sau khi quan khách về hết thì bà Liên cho Thúy Hằng đi vào phòng để mời cô đi ra nhà trên nói chuyện. Khi Thúy Hằng vào phòng của cô, thì thấy cô ngồi co sau một góc, trên người thì vẫn còn bận cái áo dài chưa thay ra. Thúy Hằng vội bước đến rồi nói cô hãy đi thay bộ đồ, rồi ra nói chuyện với bà Liên. Thúy Hằng cũng nói với cô, yên tâm không có sao hết cả. Ông Dương vẫn còn ở ngoài đó để đợi cô ra, nên không cần phải lo sợ bất cứ điều gì. Nhưng người cô đang rất sợ ngay lúc này chính là cậu Hai Phúc, Cô từ từ nhìn cô út rồi hỏi Cô út, cậu hai có ở ngoài đó không? Anh hai đi ra xưởng gạo rồi chị Chứ con nhỏ rượu linh cứ bám theo lại nhải biết Anh hai khó chịu bỏ ra xưởng gạo rồi Chị đừng có sợ, có em với cha bên cạnh chị mà Ờ, tôi biết rồi, cô út đợi tôi chút nhé Cô nói rồi thì đi lại tủ Rồi lấy ra một bộ đồ mà cô út vừa cho cô khi nãy Sau khi thay đổi xong Cô nhanh bước ra nhà trên cùng cô Út Khi đi ra đến thì đã thấy Ông Dương và bà Liên Đang ngồi ở bàn giữa đợi sẵn Cô và cô Út bước đi lại Rồi cô cúi đầu nói Dạ thưa cha, thưa má Ông Dương gật đầu rồi nói Còn với con Út qua ghế ngồi đi Cô và cô Út nghe vậy Thì đi lại ngồi đối diện Ông Dương và bà Liên Cô Út lúc này mới nói Rồi cha má định ngồi đây đợi chị ta đến khi nào Mau kêu người vào thỉnh ra đây đi Ai cũng mệt hết Không có thời gian đâu mà chờ đợi Bà Liên chặc lưỡi rồi nói Chị con nó mới đãi khách hứa xong Mệt gần chết Cho con bé nó nghỉ ngơi tí Có làm sao đâu Ông Dương ngoái đầu qua nhìn bà Liên rồi nói vào Con út nó nói đúng đó Nó mệt rồi mọi người không mệt sao Bà bỏ cái tính cưng chiều diệu linh đi Ông này Con dâu chúng ta nó đã quá thiệt thòi rồi Ông không thấy sao mà còn ăn nói như vậy? Diệu Linh thiệt thòi sao? Hay con bé Ngọc Hoa nó mới là người chịu thiệt? Hồi nãy tôi im tôi không nói rồi. Đi ra đãi khách khứa thì để con Hoa vào phòng. Bà đi tới đâu cũng giới thiệu Diệu Linh là con dâu của bà. Dâu ngoan này kia. Rồi tại sao bà không nói bà cũng có thêm một đứa con dâu lớn nữa? Bà mau đi vô trong phòng. Gọi con Diệu Linh ra đây mau cho tôi. Thấy ông Dương căng thẳng nên bà Liên không dám cãi lời lại. Bà Liên liếc mắt qua nhìn cô. Đối với bà ta thì cô chẳng là cái thá gì hết cả. Vậy mà ông Dương lại bênh cô chẳng chặp. Bà Liên tức đến hai mắt nổi đốm đỏ nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn mà đứng dậy rồi đi vào bên trong phòng của cậu hai phúc. Căn phòng khi nãy cậu hai kéo cô vào thì đúng như dự đoán của cô đó chính là phòng của cậu hai. Nhưng bà Liên đã sắp xếp cho Diệu Linh ở cùng với cậu ấy. Bà Liên đã đi vào trong rồi. Thì ông Dương mới nhìn qua cô và cô út rồi nói Thúy Hằng, ngày mai con đi mua cho chị dâu của con thêm vài bộ đồ nữa Có gì cha đưa tiền cho Thúy Hằng nghe ông Dương nói vậy thì cười toe toét rồi gật đầu nói Dạ sáng mai con đi ngay Cô biết ông Dương và cô út rất thương cô Nhưng những gì ông ấy và cô út đã cho cô rất nhiều rồi Cô không muốn nhận thêm cái gì nữa cả Cô ngước lên nhìn thẳng mặt của ông Dương rồi nói Cha ơi, con cảm ơn cha đã yêu thương con những lúc sáng cô út cũng đã cho con tận năm bộ đồ mới tinh Con không cần thêm nữa đâu ạ Chị Hoa, năm bộ thì làm sao bận đủ Chị không cần ngại đâu Ngày mai em ra chợ mua cho chị nhé Không cần đâu mà cô út Thôi, chị không cần phải ngại đâu Giờ chị đứng lên đi Rồi rót trà mời cha kìa Cha chở chị sáng giờ đấy. Xíu má ra rồi, mời trà má sau. Cô quên mất. Từ nãy giờ cô ra ngoài này thì đã ngồi ình xuống ghế mà quên mất phép tắc này kia. Cô vội đứng dậy rồi với tay cầm lấy ấm trà, lấy thêm cái tách, rồi cô rót cho ông Dương một tách trà. Cô mời ông ấy uống. Ngay lúc đó thì bà Liên và Diệu Linh cũng bước đi ra. Nhưng trùng hợp thay, Trên người của Diệu Linh cũng đang mặc bộ đồ bà ba lụa gấm y hệt cô. Chỉ khác ở chỗ, cô ta đang đeo vàng rất nhiều. Sợi dây chuyền trên cổ của cô ta nhìn cũng to hơn của cô. Vòng cô ta đeo cả hai bên, còn nhẫn cưới nữa. Chiếc nhẫn cưới đó cũng giống y hệt như của cô đang đeo ở ngón áp út. Cô ta sung sướng hơn cô. Vì chiếc nhẫn cưới đó đích thân cậu hai phúc đã đeo vào cho cô ta. Cô cũng tủi thân lắm, nhưng số phận đã như vậy, cô có cố gắng cách mấy cũng không thể nào thay đổi được. Cô gạt suy nghĩ rồi vội rót thêm một tách trà nữa. Đặt trước mặt của bà Liên, cô lễ phép nói. Dạ con mời má uống trà. Thái độ của bà Liên khinh cô ra mặt, bà ta nói. Ra ngồi mòn cả mông, giờ mới rót cho được tách trà. Ông Dương liền chen vào nói. Vậy mai mốt có muốn uống trà Thì kêu con dâu thảo của bà ra rót cho uống Ông Dương nói như thế Thì bà Liên vội cầm tách trà lên Rồi uống một ngục Diệu Linh ngay lúc đó đứng dậy Rồi cầm ấm trà lên Định rót trà cho ông Dương Nhưng ông ấy đã xua tay rồi nói Vợ lớn của hai phúc Nó rót cho cha rồi Cha không muốn uống thêm đâu Nụ cười trên môi của Diệu Linh tắt hẳn Vội để lại ấm trà xuống bàn Rồi liếc qua nhìn cô Sau đó cô ta cười khinh bỉ Rồi hỏi cô Ủa chị Hoa Giờ tôi mới thấy Bộ đồ của chị bận giống của tôi dữ à Ở đâu chị có bộ đồ này vậy Ờ tôi Cô chưa kịp trả lời lại Thì cô út đã kéo cánh tay của cô Rồi nói thay cho cô À thật ra Mấy ngày trước tôi đã biết Anh Hai Phúc lấy vợ Mà không ngờ là cưới chị Ngọc Hoa Phải nói vừa đẹp trai lại đẹp nết, nên tôi đặt may tặng chị Hoa vài bộ đồ. Mà đâu phải chỉ có mỗi chị dâu nhỏ mới có đâu. Chị biết con muội chưa? Kẻ ở trong nhà này đó chị. Hồi tháng trước, tôi cũng may cho nó một bộ. Nhưng tôi nhìn chất vải tôi may cho con muội có khi còn đắt tiền hơn bộ đồ chị đang mặc đó, chị dâu nhỏ. Vì bảo vệ cô, mà cô út đã nói chuyện vô cùng đanh đá với Diệu Linh. Nhìn lên cô biết cô ta đang rất cầm tức nhưng không làm được gì cả. Cô ta biết không làm dùm banh được nên đã đáp lại. Ôi, tưởng gì cô út ạ? Nói thật chứ, mấy bộ đồ này tôi ít lắm. Tôi không mặc thường xuyên. Đa số tôi vun tiền để mua đầm váy này kia thôi. Chứ mặc mấy bộ đồ bà ba này đâu có nhiêu tiền. Giờ phải theo phong cách trên huyện. Cô út thấy tôi nói đúng không? Cô út cười nhạt rồi nói. Chị dâu nhỏ nói rất đúng đấy. Vậy chị đừng bận mấy bộ đồ này nữa. Người quê thì thích sống giản dị này kia. Chị cứ thích theo phong cách của trên huyện. Đâu ai cấm đâu ạ. Nhưng sống thoáng quá. Dân làng ở đây người ta cười rồi xấu mặt cha với má của tôi. Bởi nên tôi thích kiểu mộc mạc gì đâu ấy. Người con gái thích nhất là được bận những bộ đồ bà ba và áo dài. Thật sự rất là đẹp. Không để cho Diệu Linh nói tiếp. Cô Út đã nhìn thẳng mặt bà Liên rồi hỏi Má ơi, hồi đó con cũng nghe nói Cha thích má mặc áo dài lắm phải không má? Bà Liên được cô Út nịnh nên thích thú cười tươi trả lời lại cô Út Đúng rồi, cha của con hồi đó thích má bận áo dài truyền thống lắm Ông nói mặc áo dài với áo bà ba trông má rất đẹp và dịu dàng Nên má cũng rất muốn có đám tiệc gì hay đi đâu Các con cũng ăn bận giống cha má từ xưa giờ Vậy hả má? Mà má thấy chị Hoa bận có đẹp không? Chính con là người lựa vải đó má. Cô út vội kéo cô lên, cho cô đứng dậy để cho bà Liên nhìn xem tướng mạo và bộ đồ trên người của cô đang bận. Tất cả đều có ý đồ hết cả. Cô út chủ yếu chỉ muốn chọc cho Triệu Linh tiên tức lên. Bà Liên dù không thích cô, nhưng chủ yếu bà ta nhìn vào bộ đồ để xem chất vải thế nào rồi nói. Ờ, cũng đẹp đó. Thúy hàng của má là khéo nhất đấy. Để mai còn ra chợ, mai cho má vải bộ, đẹp hơn như thế này luôn. Má chịu không má? Ôi, bớt nịnh lại đi cô ơi. Thấy bà Liên cười nói rất vui vẻ nên cô cũng đỡ lo được phần nào. Nhưng không ai đang nhìn ra được. Diệu Linh đang nhìn cô bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Từ nãy giờ vẫn chưa nói vào việc chính. Vì ông Dương cũng muốn cho cô được thoải mái hơn rồi mới nói ra. Ông Dương nhàn nhã nhâm nhi tách trà. Khi không còn ai nói lời nào nữa, thì ông ấy mới cho người gọi hết đám kẻ ở trong nhà lên nhà trên. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, thì ông Dương mới nói. Thì hôm nay, nhà ta đã có thêm hai thành viên mới, là Ngọc Hoa với Diệu Linh. Trong nhà này phải phân biệt được lớn nhỏ. Ngọc Hoa là mợ hai lớn, còn diệu linh là mợ hai nhỏ từ giờ hai mợ có cần gì thì tụi bay phải làm hết biết chưa ai mà sanh nặng hay chản em gì thì cứ mách lại cho ông biết ông phải một lần cho bỏ cái thói đó ý trong câu nói của ông dương đang muốn săn đe diệu linh phải biết vai vế và thân phận của cô ta ở trong cái nhà này cô ta khi nghe xong thì thở dài mệt mỏi ông dương nói rồi thì bảo con muội từ giờ sẽ hầu hạ cho cô còn con bích thì hầu hạ cho diệu linh sau khi nói xong ông dương cho đám người làm lui xuống sau nhà bà liên mới bảo ông dương hãy đi nghỉ ngơi trước đi mọi chuyện cứ để bà liên quán xuyến nhưng trước khi đi vào phòng nghỉ ngơi thì ông dương mới nói à bà định tính sao về việc ngủ nghỉ của hai phúc ông nói sao vậy phòng của hai phúc ở đâu thì nó ngủ ở đó tự nhiên tính toán làm gì cho mệt tuy ý hai phúc nó quyết nhưng tôi biết cái ý của bà bà sắp xếp cho diệu linh nó ở phòng thẳng 2 đáng ra nó là vợ nhỏ nó phải ở cái phòng của ngọc hoa mới đúng chứ diệu linh vội lay lay cánh tay của bà liên cô ta làm ra vẻ mặt đáng thương rồi lắc đầu nói má con quen với phòng của anh phúc rồi con không có muốn đổi phòng đâu má má ơi ờ cha con nói vậy thôi Chứ má luôn sắp xếp cho con ở căn phòng đó mà. Dỗ dành Diệu Linh xong thì bà Liên vội ngước lên nhìn ông Dương rồi nói. Để có gì tôi nói với thằng hai. Chứ tôi thấy nó cũng thích Diệu Linh ở cùng phòng với nó mà. Thôi ông đi nghỉ đi. Có gì tôi kêu mấy đứa dưới nhà Trưng Yến đem vào cho ông. Ông Dương nghĩ lại thì thấy. Việc ở phòng nào cũng nên để cậu hai quyết định. Mặc dù biết cô phải chịu thiệt thòi thêm lần nữa Nhưng ông Dương cũng không thể ép cậu hai được Khi ông Dương đi rồi Thì Diệu Linh cũng đứng dậy rồi xin đi về phòng nghỉ ngơi Bà Liên nghe thấy thế thì vội đứng lên đi cùng Diệu Linh Mọi người đi hết Chỉ có mỗi cô và Thúy Hằng đang ngồi cùng nhau Thúy Hằng vừa định nói chuyện với cô Thì ngay lúc này mới nhìn ra hướng trước sân Cô tò mò nên cũng ngoái Ra nhìn xem có chuyện gì Thì ra là xe của cậu Khang, cậu ta bước xuống xe, rồi đi thẳng vào nhà, nét mặt cậu ta buồn não, nhìn Thúy Hằng cậu ta hỏi. Mọi chuyện xong hết rồi sao? Dạ xong hết rồi, từ nãy giờ anh ba đi đâu vậy? Anh ba đã ăn uống gì chưa? Cậu Khang không trả lời, mà tiến đến kéo tay của cô, đi một mạch ra trước sân, rồi vòng xuống bên hông nhà. Giờ cô mới biết bên đây được trồng hoa rất nhiều. Còn có cả bàn ghế để ngồi lại uống trà Cô cố giật tay lại rồi nói Chú ba Chú đừng làm vậy mà Cả người cậu khang như cứng đờ Vì cô đã thay đổi cách nói chuyện với cậu ta Cậu ta nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô Rồi nói Hoa nói cái gì Hoa thay đổi nhanh đến vậy sao Hoa muốn làm chị dâu của tôi lắm rồi phải không Hoa nói đi Chú ba Coi như tôi cầu xin chú đấy Chú đừng như vậy nữa Tôi và cậu hai đã thành vợ chồng với nhau rồi Giờ chú có ngăn cản cũng chẳng làm được gì hết Nếu tôi biết chú có tình cảm với tôi Thì tôi đã không làm bạn với chú đâu Đừng suy nghĩ về tôi nữa Tôi đã là gái có chồng rồi Chú làm như vậy mọi người sẽ nghĩ sai về tôi đấy Đúng, Hoa nói rất đúng Tôi sai, mọi chuyện là do tôi hết cả Tôi sai khi không nói ra là tôi đã yêu Hoa Từ cái lần gặp đầu tiên Tôi sai khi đòi làm bạn với Hoa. Hoa bỗng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Hoa làm tôi hy vọng. Rồi bây giờ Hoa trở thành chị dâu của tôi. Hoa làm tôi đau lắm. Được rồi. Tôi sẽ không phiền đến Hoa nữa. Tôi không muốn nhìn thấy Hoa nữa đâu. Tạm biệt. Tôi chúc Hoa sớm có ngày hạnh phúc. Sau khi nói ra những lời đó thì cậu Khang bước đi thẳng vào bên trong nhà. Nãy giờ cô Út cũng đứng cách đó không xa. Không phải cô út đi theo để nghe trộm cô và cậu Khang nói chuyện Mà cô út đang đứng canh giúp cô và cậu Khang Nếu có ai thấy thì cô út sẽ chạy ra nói cho cậu Khang biết ngay Cậu Khang lướt qua cô út như hết một ngọn gió Cô út đành đi ra với cô rồi an ủi cô duyên số là do trời định, mọi chuyện đã xong xuôi hết Dù biết cậu Khang đang rất đau lòng Nhưng cô cũng phải cắn răng ngó lơ cậu ta Cô Út ra ngồi nói chuyện với cô được một lúc thì mới thấy cậu Khang từ trong nhà bước thẳng đi ra xe nhưng trên tay còn sách theo hành lý. Cô vội kéo cánh tay của cô Út rồi nói Cô Út, chú ba đi đâu vậy? Cô ra ngăn chú ấy lại đi. Thúy Hằng cầm lấy tay của cô rồi lắc đầu nói Anh ba về lại trên huyện để lo xưởng gạo mới đó chị. Chị đừng có lo với lại thời điểm hiện tại anh ba đi như thế cũng tốt. Chứ ngày ngày đụng mặt nhau, anh ba sẽ không chịu nổi đâu. Cô nghe nói như vậy thì trong lòng cô buồn não nề nhưng cũng gật đầu rồi nói. Cô út nói cũng phải, tôi cũng mong chú ấy sẽ quên đi tôi. Thôi chị đừng suy nghĩ đến anh ba nữa, sáng đến giờ chị cũng mệt rồi phải không? Vào nghỉ trưa thôi chị. Cô và Thúy Hằng cùng đứng dậy rồi đi vào trong nhà. Chợt thúy hằng mới nhớ là cô vẫn chưa có ăn uống gì hết cả khi nãy đi ra phụ ông dương đãi khách thúy hằng đã ăn rồi còn cô thì lúc đó đang ở trong phòng thúy hằng liền đi xuống nhà bếp rồi sai con muội xơi cơm lên phòng cho cô vì chuyện sáng giờ mà cô cũng quên mất việc ăn uống con muội đem cả khay cơm và thức ăn vào phòng cho cô sau đó nó lui ra nhà sau hôm nay ngồi trong một căn phòng rộng rãi và quyển quý Cô được ngồi trên cái bàn gỗ đắt tiền, chứ không phải ngồi dưới đất ăn cơm dưới bóng cây đa nữa. Bữa cơm trưa ngày hôm nay, sau hai hàng nước mắt cô cứ rơi ra, những hình ảnh của cha cô luôn xuất hiện trong đầu cô. Cô thích sự giản dị và mộc mạc như mọi ngày, còn bước vào cảnh hào môn sang trọng, trên dưới đều có kẻ hầu người hạ, thật sự cô vẫn chưa quen. May trong cái nhà này cô được ông Dương và cô út quan tâm. Nếu không có hai người họ Thì không biết cô phải sống như thế nào Bản chất của cô không thích phải đối đáp với ai Cũng chẳng thích tranh giành cái gì cả Cô đưa tay lên lau hai hàng nước mát Cô ước bản thân đừng bao giờ trưởng thành Cô không thích cái tuổi 20 này Từ ngày 20 tuổi Cô phải nhận định rằng Bản thân phải lấy chồng này kia Nhưng mọi chuyện lại đến quá nhanh Nhanh đến mức Cô vẫn chưa kịp thở Nhưng cô cũng biết bản thân của cô về đây để làm sâu. Cô nhất định sẽ không để ai phải nói này kia về cô hay là cha của cô. Sau khi ăn xong, cô nhanh chóng dọn dẹp rồi bê cái khay cơm xuống dưới nhà bếp. Cô không thấy con muội đâu hết cả. Nhưng hồi sớm cô cũng đã biết con Bích. Cô vội tiến đến gần nó. Nó đang ngồi lau bát đĩa. Cô nhìn nó rồi hỏi. Bích ơi, cái này cất ở đâu vậy? con bích thở dài bảo mạnh cái bát trên tay xuống rồi nhăn nhó nói mắt của mợ có vấn đề hả có thấy chỗ để rửa bát không đằng đó kìa nhìn thái độ của con bích thì cô đã biết nó không hề thích cô còn ăn nói cái kiểu chẳng xem cô ra gì nữa cô không quan tâm đến mà bước đi lại để cái khay xuống chỗ rửa bát sau đó cô ngồi rửa mấy cái bát luôn cho không bị ai nói nhưng ngay lúc này dì diệu và con muội bước vào Hai người đó hốt hoảng chạy lại chỗ của cô Dì Diệu nói Mợ hai Sao mợ đi xuống dưới này làm gì Mai mốt đừng có làm mấy việc này Ông hội đồng mà biết Sẽ mắng chúng tôi đấy Con muội cũng gật đầu lia lịa rồi nói Đúng rồi đó mợ Sau này mợ đừng tự ý ngồi rửa bát như vậy nữa nhé Hồi nãy em định đi hái rau Với dì Diệu vào Rồi sẽ lên phòng của mợ dọn dẹp ngay Ai dè vừa hái rau đi vào đã thấy mỡ ngồi rửa bát rồi con muội xả nước ra rửa tay sạch xả bông trên tay của cô sau đó kéo cô đứng dậy ngay lúc này nó mới nhìn qua thì thấy con bích đang ung dung ngồi lau bát nó mới đi lại chỗ của con bích rồi nói bộ mày không thấy mỡ đang rửa bát hả mày có tin tao nói lại với cô út không này tao có làm cái gì đâu tao ngồi lau bát thì mỡ bê khay cơm xuống hỏi tao chỗ nào để bát bẩn Thì tao chỉ thôi, tao đâu có kêu ngồi rửa đâu. Tự mợ ấy muốn làm ra vẻ ta đây ngoan hiền, nên mới ngồi trồng hổm xuống rửa bát đấy. Dì Diệu nói vào. Mày biết, mợ ngồi trồng hổm xuống rửa bát, sao mày không ngăn lại? Ôi trời, về đây để làm dâu, chứ có phải làm má đâu, mà mấy cái bát rửa không được. Với lại, ông hội đồng đâu có bảo hầu hạ mợ ấy đâu. Người cần hầu hạ là bà hội đồng và mợ Diệu Linh kìa. con muội tức sôi máu với cái tính nết của con Bích. Hồi đó lúc con muội mới vô làm thì ngày nào cũng bị ức hiếp, quá sức giới hạn nên con muội đã nói mọi chuyện cho cô Út biết. Nhờ có cô Út nên từ lâu con Bích đã hết dám sai vặt hay bày trò này kia với con muội. Ngay lúc đó thì cô Út đã đứng như trời trồng trước cửa nhà sau. Vừa thấy cô Út thì con Bích lật đật đi chạy vọt ra cửa sau để đi ra vườn. Cô Út hậm hực tiến đến chỗ của cô rồi hỏi: Chị Hòa, con Bích ăn nói hỗn láo với chị phải không? Cô không muốn mọi chuyện phải dùng beng lên. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô về căn nhà này. Chẳng lẽ vì mấy cái bát mà làm lớn chuyện, cậu út thì rất dễ, nhưng đến tay của bà Liên thì không có hay. Cô rất sợ bà ta lại ghét cô thêm. Cô nhìn cô út rồi lắc đầu nói. Không có gì đâu cô út. Thôi, cô út đi lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Cô tiến đến ké cô út đi lên trên phòng Nếu không thì con muội sẽ mách lại mọi chuyện cho cô út biết Nhưng cô cũng đâu thể ngờ được Con muội đợi cô đi về phòng Thì đã lén lên phòng của cô út Rồi nói lại hết mọi chuyện cho cô út nghe Cô út nghe xong thì tức run cả người rồi nói Chị Hòa rất là hiền Cứ như vậy thì sau này tôi đi lên huyện lại rồi Ai bảo vệ được cho chị ấy Mà lần này cô út bỏ qua đi cô út Dù gì mợ hai lớn mới về nhà mình hôm nay Em nghĩ mợ ấy không muốn làm dùm bang lên đâu Khi nào cô út rảnh Thì hãy nói chuyện riêng với con Bích Giờ mà kiếm nó nói vấn đề này Nó lên mách lại bà hội đồng thì không hay đâu Cô út thở dài rồi nói Mày nói cũng phải Thôi có chuyện gì thì cứ tìm tao Rồi nói lại cho tao biết Để tao đánh giấy phép gửi lên trường xin nghỉ học một tuần Ở lại đây xem sao Chứ tình hình thế này, tao đi học mà trong lòng cứ bất an thì khó chịu dữ lắm. Dạ, cô Út ở lại thêm một tuần nữa thì hay biết mấy. Em xuống nhà xong mình việc tiếp nha cô Út. Ừ, đi làm việc đi. Tối rảnh pha nước cam cho tao với chị Hoa nhé. Con muội gật đầu rồi mới mở cửa bước đi ra bên ngoài. Đến gần 5 giờ chiều thì cậu Hai cũng đã từ ngoài xưởng gạo về, đi thẳng vào phòng. Cứ nghĩ sẽ gặp khuôn mặt giả tạo của cô Thì bỗng bước chân của cậu hai Dừng lại ở trước cửa Nhìn lên cái giường của cậu hai Thì thấy diệu linh đang nằm trên đó Cậu hai bực mình không muốn Bước đi vào phòng chút nào cả Tiến thẳng qua phòng của bà Liên Cậu hai đưa tay lên gõ cửa phòng Rồi nói Con mở cửa vào được không cha má Bên trong phòng Ông Dương thì đang xem sổ sách Còn bà Liên thì đang ngồi đếm tiền cưới Khi nãy quan khách đã đi nghe thấy tiếng của cậu hai ngoài trước cửa thì bà Liên vội vã trả lời Ờ, hai phút hả? Vào đi con Cậu hai vội mở cửa đi vào rồi ngồi cạnh ông Dương Ông Dương liền hỏi Mới ngoài xưởng gạo về hả con con tìm cha má có chuyện gì sao? Cậu hai nhìn qua bà Liên rồi hỏi Sao má lại sắp xếp con nhỏ đó ở trong phòng của con vậy? Ông Dương nghe thôi cũng đã biết Cậu hai muốn nói đến ai? Ông Dương biết cậu hai không thích kiểu người cứ lẽo đẽo theo sau miệng thì không ngừng nói như Diệu Linh còn bà Liên thì trái lại bà ta không hề biết cậu hai đang muốn nói đến Diệu Linh bà ta nói Con nói gì vậy? Má sắp xếp cho con nhỏ đó ở riêng mà Má đã để Diệu Linh ở phòng của con Không lẽ con đi lộn phòng sao? Để má đưa con về phòng Má à? Má đưa con nhỏ Diệu Linh đó đưa qua phòng khác đi. Con không muốn sống cùng phòng với nó đâu. Con đi làm về đã rất mệt rồi. Con không muốn nghe con đó là nhải bên tai đâu má. Bà Liên khá bất ngờ khi biết cậu hai đang muốn nói đến Diệu Linh. Bà ta vội với tay rót cho cậu hai tách trà rồi đặt trước mặt của cậu hai bà ta nói Đâu có được đâu con. Diệu Linh nó ở cùng con thì có sao đâu. Con cũng tranh thủ ở với con bé Diệu Linh đi. Chứ má nôn cháu đích tôn lắm rồi đấy. Chuyện con cháu thì má để từ từ đi. Còn bây giờ má không sắp xếp phòng cho cô ta ở riêng. Còn không thì con sẽ ra xưởng gạo ngủ đấy. Ờ, hai phút thôi mà. Má năn nỉ con đấy. Con ở như vậy vài hôm rồi má sắp xếp lại cho nhé. Má hứa đấy. Ông Dương lúc này mới cầm tách trà lên uống rồi cười nhạt nói. không muốn ở phòng đó thì qua phòng của vợ lớn con đi còn nếu không muốn vợ nhỏ ở cùng phòng thì đổi lại đi bà Liên nghe ung dương nói như vậy thì liền chặt lưỡi rồi nói cái ông này đã không nói giúp mà còn ăn nó như vậy nữa tôi nói có gì sai sao nó lấy hai vợ thì phải chịu cảnh đó bà ghi nhớ dùm tôi nhà mình có tận hai đứa con dâu chứ không phải một cậu hai vội đứng lên rồi nói con biết rồi Con về phòng đây. Vì cậu ấy không muốn thấy ông Dương và bà Liên cãi nhau về chuyện chỗ ngủ của cậu ấy, nên cậu ấy đã rời khỏi phòng hai người họ, rồi hậm hực đi về phòng. Cũng gần đến giờ cơm chiều nên phải tranh thủ tắm. Không ấy là để mọi người chờ đợi lâu. Tính của cậu hai trước giờ đâu ra đó đàng hoàng, không bao giờ muốn ai phải chờ đợi hay phiền lòng về cậu ấy. Thở dài mệt mỏi, cậu hai mở cánh cửa đi vào. Rồi đi vào phòng. Chưa có ngày nào tâm trạng cậu ấy chán nản như hôm nay. Nhìn một lạt xung quanh, bàn trang điểm tùng lương thứ bừa bộn vô cùng. Quần áo của Diệu Linh đến giờ vẫn còn ném cái hành lý trên bàn gỗ mà chưa được sắp xếp vào tủ. Cậu hai ghét nhất cái tính lôi thôi này. Vội đi lại đá vào cạnh giường, cậu ta hét lớn. Này, mau dậy đi. Nghe tiếng hét, Diệu Linh mắt nhắm mắt mở rồi ngồi dậy. Cô ta ngoái đầu lên nhìn thì thấy cậu hai đang đứng trước mắt Vội ngồi dậy cười thật tươi Cô ta nói Anh Phúc, anh về rồi hả? Em mệt quá nên ngủ quên Anh nằm xuống ngủ với em chút đi nhé Mau đứng lên rồi đi dọn dẹp phòng Sắp xếp đồ đạc vào tủ Phòng của tôi chứ không phải cái chuồng heo đâu Nhìn một vòng Diệu Linh thấy mọi thứ vẫn rất bình thường Nên cô ta không bận tâm đến Còn quần áo thì xíu kêu kẻ ở vào làm giúp cô ta là được. Cô ta nghĩ nhà có kẻ ở để làm gì. Ngay lúc này cậu hai đã lấy ra một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Nhưng Diệu Linh đã đứng dậy rồi đi theo phía sau. Cô ta cứ lẽo đẽo theo khiến cậu hai rất khó chịu. Cậu hai không thèm tắm nữa mà bước lại ghế ngồi xuống. Cô ta cũng đi lại ngồi cạnh rồi nói. Anh Phúc, em và anh đã là vợ chồng với nhau rồi đấy. Em rất thiệt thòi khi phải làm vợ nhỏ của anh Tại sao anh lại cặp cằn với em như vậy Cậu hai tức điên lên Nhìn qua bên bàn thì lại thấy cái hành lý Cậu hai vùng tay hất cái hành lý của cô ta xuống mặt đất Quần áo trong hành lý văng tứ tung Chỉ tay vào cái hành lý cậu ấy nói lớn Có dẹp được không Ờ em Em đi dẹp ngay Cô ta đứng dậy Rồi đi lại lụng từng bộ quần áo Cũng may là chưa bị bẩn Nếu không là phải đem đi giặt lại hết đống quần áo Cậu hai thật khó chịu Khi bị cô ta làm phiền Nguyên ngày nay không được ngạ lưng nghỉ ngơi Về đến nhà chỉ muốn tắm một cái cho khỏe Để ra ăn cơm cùng cả nhà Mà cũng không được yên Cậu hai lập tức đứng dậy Rồi đi qua bên phòng của Ngọc Hoa Thật sự cậu ấy không bao giờ muốn bước vào phòng của cô Nhưng bây giờ không vào phòng của cô tắm Thì biết tắm ở đâu Cậu hai nghĩ rất sâu xa Lỡ cậu hai đang tắm bên phòng Thì Diệu Linh tự ý xông vào thì làm sao Cậu hai không muốn ai nhìn thấy cơ thể của cậu ấy cả Hết cách Cậu ấy đành mở cửa phòng của cô ra Bước vào nhìn xung quanh Thì bên này thật sự không bằng bên phòng của cậu hai Nhưng lại vô cùng ngăn nắp Cô lúc này đang còn ngủ Nên không biết là cậu hai đi vào Vì trong căn phòng này của cô mát rượi Rất dễ chịu Với lại nguyên ngày nay cô cũng mệt quá Không ai nói chuyện nữa Nên khi về phòng Là cô đã ngủ quên luôn Bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa phòng rất mạnh Nên cô đã bị giật mình Rồi ngồi bắn người dậy Nhìn sang hướng cửa Thấy cậu hai thì cô vội cúi gằm mặt xuống Cô không biết tại sao cậu hai Lại đi vào phòng của cô Cô đang cực kỳ lo sợ Không biết cậu ấy có trách mắng Vì đến giờ cô vẫn còn ngủ hay là không Cả người của cô bắt đầu run lên Cô chấn an bản thân rằng không có gì hết cả Cậu ấy sẽ không làm gì cô hết Nếu có la thì cô sẽ giải thích cho cậu ấy hiểu rằng Cô ấy thấy mệt nên ngủ quên Ngay lúc này thì giọng nói của cậu ấy đã vang lên Cút ra ngoài cho tôi tắm Ba chân bốn cẳng cô đứng bật dậy Rồi chạy vọt ra chỗ cửa Mở nhanh cái cửa rồi cô đi ra bên ngoài Cô thở vào nhẹ nhõm Vì không bị cậu ấy trách mắng bất cứ điều gì cả Nhưng khi cô vừa đi ra cửa thì đã thấy khuôn mặt bực tức của Diệu Linh. Cô ta liền hỏi, anh Phúc đang trong phòng của chị sao? Cô gật đầu mà không nói lời nào, định xoay người đi xuống nhà sau thì Diệu Linh nói tiếp. Ê, vào phòng tôi nhờ tí việc. Cô đành bước đi qua bên phòng của cô ta để xem cô ta muốn làm việc gì giúp. Vừa bước vào thì cô đã thấy một đống quần áo đang nằm tùm lum dưới đất. Đống quần áo đó toàn là đồ của Diệu Linh Cô ta chỉ tay vào Đống quần áo rồi nói Xếp đồ vào tủ dùng tôi đi Cô có chút khó chịu Khi cô ta nói chuyện với cô Y hệt như ra lệnh Nhưng cô đã nhẫn nhịn Rồi tiến đến nhặt từng bộ đồ vào hành lý Sau đó xách cái hành lý đến tủ quần áo Rồi xếp gọn càng lại Từng bộ đồ đặt vào tủ Vừa xếp quần áo thì bên tai của cô Vừa nghe những lời của Diệu Linh nói Này Chị đừng làm ra vẻ khôn ngoan. Tôi nhờ chị vào làm giúp tôi. Là vì tôi chỉ xem chị như một con ở trong nhà thôi. Đừng nghĩ vai vế cao hơn tôi thì muốn giành anh Phúc với tôi. Chị nằm mơ đi. Từ giờ đến lúc chị già chưa chắc gì anh Phúc ngước nhìn chị lấy một cái. Gớm, người gì đâu bần hèn kinh tởm. Cô ta càng nói thì càng xúc phạm Ngọc Hoa. Theo vai vế, cô lớn hơn. Nhưng quả thật cô ta nói đúng. Cô chẳng là cái gì trong cái nhà này Cô cũng không cần cậu hai ngó ngàng gì đến Cô chỉ muốn được yên thân mà sống qua ngày thôi Xếp xong đống quần áo vào tủ Cô đóng mạnh cánh cửa lại rồi đứng lên đi ra cửa Cô ta thấy cô đi thì liền nói Này đi đâu đó Qua đấm lưng cho tôi đi Nghèo hèn như cô được đấm lưng cho tôi là phước ba đời đấy Cái gì cũng có cái giá của nó Nhẫn nhịn được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào mặt của cô ta rồi nói. Vậy cô giữ cái phước lại cho bản thân cô đi nhé. Tôi không cần đâu. Cô cười nhạt rồi xoay người đi. Mở cánh cửa ra thì đập vào mắt của cô là cậu hai đang đứng trước mặt. Cô hít lấy một hơi cho bình tĩnh lại rồi cúi đầu bước đi qua khỏi chỗ của cậu hai đang đứng. Cô không đi vào phòng mà đi thẳng xuống dưới nhà bếp để tìm con muội Cô muốn hỏi con muội mấy giờ thì dọn cơm cho ông bà Dương Đi thẳng xuống bếp Cô đã thấy dì Diệu và con muội Đang chuẩn bị múc đồ ăn ra tô Cô nhanh chân bước đi lại Rồi hỏi dì Diệu Dì ơi Thường ngày mấy giờ dọn cơm lên nhà trên vậy gì dì? dì Diệu nghe cô hỏi Thì cúi đầu đáp Dạ thường cả nhà sẽ đợi cậu hai về Canh tầm 15 phút Thì sơi cơm là vừa Tại cậu hai về thì đi tắm sạch sẽ rồi mới ra dùng cơm. Mợ hai thấy đói rồi sao? Cô vội lắc đầu rồi nói Dạ không có, con muốn hỏi cho biết để sau này con canh giờ xuống phụ mọi người. Con bích lúc này tiến vào nói không biết ở nhà mợ giỏi đến cỡ nào nhưng ở đây là nhà của ông bà hội đồng mợ làm chật ý, mắc công phận cả ở như chúng tôi bị vạ lây. Thôi, cảm phiền mợ đi lên phòng dùng. hồi sớm này xém tí nữa mợ mang họa cho tôi rồi đấy. Bây giờ mợ làm ơn né ra chỗ khác cho tôi mẩn việc Cô cười nhạt rồi nói Tôi biết Bích không có thích tôi Nhưng tôi về đây bổn phận của tôi là mẩn dâu Nên tôi biết tôi cần làm cái gì trong căn nhà này Cô đi ngang qua con Bích để đi đến chỗ lấy bát và đũa Cô cẩn thận lau từng cây bát cho thật sạch Thật sự dì rượu và con muội rất muốn ngăn cô lại Nhưng hai người họ cũng biết và liên không thích cô thôi thì đành bấm bụng cho cô phụ cái này cái kia rồi bê lên nhà trên để cho bà liên và ông dương thấy con muội bê cái khay đựng đồ ăn sau đó nó nói mợ ơi mợ cầm cái bát đi theo em lên nhà trên nhé cô nghe con muội nói thì cười tươi rồi cầm bát bê đũa đi theo con muội con muội cũng chỉ cho cô biết trên nhà trên có tận hai cái bàn cái bàn giữa nhà là để mọi người ngồi uống trà nói chuyện này kia Còn cái bàn kế bên là cái bàn ăn của cả gia đình ông bà Hội Đồng. Con muội bày biện thức ăn ra rồi nói cô cứ từ từ sơi cơm ra bát. Nó sẽ vào mời từng người ra dùng cơm. Cô nghĩ thân phận của cô thấp kém nên chỉ được ăn cơm trong phòng nên cô không dám tính cái bát cho cô nên cô chỉ lấy 5 cái bát mà thôi. Sơi được hai bát cơm thì ông Dương và bà Liên bước ra. Bà Liên nhìn thấy cô đang sơi cơm Thì đi lại ghế ngồi xuống rồi nói Cũng biết điều đấy Cứ như thế đi Cho khỏi tốn hơi dạy bảo Cô cúi đầu rồi nói Dạ con sẽ cố gắng Có gì sai sót mong má chỉ dạy cho con Ờ Nhưng cũng mong không có làm cái gì sai Tôi sợ tốn hơi mỏi cổ lắm Ông Dương ngồi xuống bên cạnh bàn liên Rồi thở dài nói Đến giờ cơm rồi Bà có để cho tôi được nuốt trôi cơm không Sao cứ thích kiếm chuyện với con bé Ngọc Hoa thế? Dù gì con bé cũng đã là dâu lớn của bà rồi đấy. Thì tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi. Ông làm cái gì mà nhăn nhó với tôi hoài vậy? Cô sơi cơm ra bát thật nhanh để còn lui xuống nhà sau. Chứ đứng đây chỉ làm bà Liên thêm tức. Cô thấy vì cô mà ông Dương và bà Liên cứ cãi nhau suốt. Cô thật sự không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Cậu hai cùng cô út cũng bước đi ra rồi ngồi vào bàn ăn. cô út liền kéo cô lại ngồi cạnh cậu hai ngay lập tức cô lắc đầu rồi nói cô út để tôi xuống nhà sau cô cứ ngồi ăn cơm với mọi người đi ạ ủa chị xuống nhà sau làm gì ngồi ở đây ăn cơm cùng mọi người đi chứ cô út nhìn một loạt qua thì mới phát hiện trên bàn có mỗi năm cái bát cô út vội bảo con muội đi xuống nhà lấy thêm một cái bát nữa đem lên ông dương nhìn qua thì đã biết Vì lúc sớm này cho cô ăn cơm trong phòng Nên bây giờ cô cứ tưởng không được ngồi ăn cùng mọi người Nhưng bây giờ có cho cô ngồi cùng Thì cô cũng chẳng dám Vì cô đang rất run sợ Cô đang muốn né tránh cậu hai Vậy mà cô út lại kéo cô ngồi cạnh cậu hai Cô nhìn thẳng ánh mắt của cô út Rồi liên tục lắc đầu Ông Dương cười hiền rồi nói Ngọc Hoa kể từ giờ con phải ngồi ăn cơm cùng gia đình Buổi sáng, buổi trưa và chiều tối như thế này hôm nay là ngày đầu tiên con về mà con biết canh giờ cơm để đi phụ con muội như thế thì cha rất là ưng đấy không cần sợ nhé ngồi lại đây đi con cô từ từ ngước lên nhìn ông dương rồi gật đầu con muội cũng nghe được lời của ông dương đã nói nó nhìn cô út rồi cười tủm tỉm sau đó nó đặt cái bát xuống bàn cô đã đứng lên rồi tự xơi cái bát cơm cho cô bà liên cứ ngóng vào dãy phòng vì mọi người đang chờ đợi mỗi một mình rượu linh Cô Út rất bực bội vì cái tính nét Luôn bắt người khác phải chờ đợi Cô Út lướt mắt qua Nhìn bà Liên rồi nói Má Giờ phải đợi cô ta đến bao giờ Không lẽ mỗi lần như vậy Đều phải chờ má vào thỉnh Thì mới chịu ra hay sao Bà Liên định đáp lại cô Út Nhưng cậu hai đã nói vào Cha với má ăn cơm đi Cô ta đang tô son chát phấn trong phòng đấy Không ai rảnh đâu mà chờ đợi Cậu hai nói xong thì liền cầm đũa lên Rồi gắp cho bát ông Dương và bà Liên Mỗi bát một miếng thịt Sau đó cậu ấy cầm bát cơm lên ăn phần cơm Trong bát của cậu ấy Cô Út cũng nhanh tay cầm lấy bát cơm Ngày hôm nay cô được ghi điểm hơi nhiều Nhưng sau bữa cơm Cô Út sẽ nói chuyện với cô Cô Út muốn cô phải thật mạnh mẽ Và kiên cường Như thế thì mới sống được trong cái nhà này